Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web www.thesoiaudio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi Tác giả Cầm sắc tùy bà Người đọc Su so. Chắc cô ấy đã nói với em rồi chứ Vĩnh đạo bước tới trước mặt phổ hoa Nhìn về hướng chiếc xe đã rời xa Nói gì ạ Phổ hoa nhau mắt lại Vĩnh đạo dánh mặt trời lại có chút mờ ảo Chuyện của chúng ta Anh muốn nói chuyện tử tế Anh nói với giọng cầu khẩn Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tử tế Quả thật những năm nay Thời gian có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện ít đinh đáng thương Bận học hành, bận sự nghiệp Bận cuộc sống riêng chung Lại thiếu đi sự hiểu biết lẫn nhau Cô im lặng không lên tiếng Suy nghĩ tính khả thi Nói về tất cả những việc em muốn biết Ví dụ cầu nhân anh không định giấu giếm điều gì cũng không muốn lãng phí thời gian trong việc suy đoán đương nhiên cũng có thể nói chuyện an vĩnh nếu em muốn sự thẳng thắn của vĩnh đạo ít nhiều khiến phổ hoa bất ngờ ổn định lại tâm trạng và suy nghĩ cô rút chìa khóa khỏi túi áo chúng ta lên nhà nói chuyện cô đi lên lầu nhân bị anh gọi lại phía sau có thể đi nơi khác không anh vẫn đứng ở chỗ cũ lắc nhẹ chìa khóa vì sao Anh vào đầu xem ra có chút căng thẳng Có vài lời vẫn không nên để bố biết Anh cảm thấy vấn đề giữa chúng ta Tự chúng ta giải quyết 49 ngày bố còn chưa tới Vì vậy Lời của anh chạm đến đáy tim cô Cũng như anh Rất nhiều lời cô cũng không thể mở miệng trước mặt bố Cho dù chỉ có trò tàn của bố tĩnh lặng Nằm trong gian phòng kế bên Cô cũng cảm thấy sự lừa gạt và che giấu Mấy năm nay là bất hiếu lớn nhất đối với bố Vậy đi đâu? Cô do dựng, Rõ về nhà bên kia nhé. Anh đề nghị. Cổ Hoa nghĩ một chút. Tuy đã xảy ra nhiều chuyện không vui trong căn nhà đó, khiến quan hệ của họ đi tới kết thúc, nhưng đó rốt cuộc từng là căn nhà mà họ chung sống. ở đối mặt từ đầu tất cả những điều trải qua cùng anh. Ngoài nơi đó, Quả thật không còn lựa chọn nào tốt hơn. cô đồng ý. Theo vĩnh đạo lên chiếc xe anh đang đổ sau bụi cây. Dấu vết bánh xe in đậm trên nền đất. Có thể những ngày này anh thường đổ xe ở đây. Cô đi về phía cửa sau, anh đã mở cửa chỗ ghế phụ cho cô ngồi Trước ánh mắt mong chờ của anh, cô kiên trì hai giây, cuối cùng lựa chọn vị trí vốn thuộc về mình Con đường trở về rất quen thuộc, xe trên đường cũng không nhiều Vĩnh Đạo tìm một đĩa CD bật lên, phổ hoa chống tay lên mặt, dựa vào ghế chìm trong suy nghĩ nặng nề Muốn hỏi anh cái gì đó, trả lời như thế nào Từng câu từng chữ vội vã lướt vào trong đầu cô, cuối cùng vô tình ánh mắt lạc lên tấm kính Chăm chú nhìn dáng ngồi lái xe của anh một ngày ngốc nhìn hình bóng đó Lại cảm thấy chưa từng yên tĩnh như vậy Gió lướt qua tóc Đĩa CD bật tới bài hát họ đều thích Cảm giác giống như một ngày bình thường Cùng anh về nhà Anh dùng chìa khóa đưa cô mở cửa nhà Vào bếp đun nước nóng Phổ hoa mở một cánh cửa ở ban công Để gió thổi qua hơi ẩm trong phòng Có vài tháng không ở Đồ dùng trong nhà bấm bụi Họ không hẹn mà cùng lâu Ngón tay vô tình chạm vào nhau Vĩnh đạo ngẩn người một chút, tiếp tục cúi đầu lau bụi trên bàn Cổ hoa rụt tay lại, mang theo câm sự ngồi trên ghế sofa nhìn anh làm việc Lúc xôi, vĩnh đạo rót cốc đặt trước mặt cô thêm một viên sủi vào, cởi áo khoác ngồi đối diện với cô Anh nói trước được không? Anh rút ra điếu hút kẹp giữa ngón tay, nhân không châm lửa Cổ hoa cướp mắt, sẽ gật đầu Vĩnh đạo hắn rộng Anh và cầu nhân, ban đầu là năm thứ nhất đại học Khi đó, vừa biết em học sư phạm, từ lo lắng đến điên cuồng sau đó chỉ có thể chấp nhận hiện thực Sau khi khai giảng, anh gặp cậu Nhân ở Đại học Bắc Kinh. Anh dừng lại nhìn phổ hoa mơ màng. Cô ấy nói chuyện của An Vĩnh cũng rất chán nản, có thể là cảm giác đồng bệnh tương lân, bọn anh ở bên nhau. nhưng đã quá hiểu quá khứ của nhau, vì vậy nhanh chóng chia tay. Có một thời gian bọn anh không liên lạc, nhưng học cùng trường vẫn có cơ hội gặp mặt. sau đó gặp lại trở thành bạn bè cô ấy còn giới thiệu thẩm thanh cho anh bộ hoa im lặng nghiêng người dựa vào ghế sofa bất động giống như pho tượng nhân thi thoảng đồng tử chuyển động một cái lại ngân động ở một chỗ chứng minh cô vẫn đang nghe sau khi anh gặp em ở buổi họp lớp anh rất mâu thuẫn muốn chia tay ở bên em lại từ đầu Nhưng anh biết em đối với em vẫn hơn nữa thẩm thanh cũng không làm gì sai Nói chung đó là giai đoạn anh sống thảm nhất Dường như xa vào bồn mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị dìm xuống Chỉ có thể ra ngoài uống rượu cho khuây khỏe cùng bọn Nguyễn Trình Nhưng kéo dài một thời gian Anh vẫn ngã bài với Thẩm Thanh Viễn Trình khuyên anh nếu hai người đều không vui Chỉ bằng trở về tìm em nói mọi chuyện Nhưng thực sự chia tay rồi Anh lại không dám lập tức đi tìm em Sau cuộc họp lớp Anh thấy em và em Vĩnh nói chuyện ở bên trạm xe buýt Anh không chắc em còn có thể tiếp nhận anh không mà trong lòng em có phải vẫn còn cậu ấy Vĩnh Đạo dần một lát đưa điếu thuốc chưa châm lên miệng Tay run run Cổ hoa duy trì tư thế lúc trước Đôi mắt rất mông lung Lần đầu tiên nghe Vĩnh Đạo hồi tưởng lại việc thời đại học Những ký ức đã nhạt dần lại trở nên rõ ràng hơn Ghen tị là điều rất đáng sợ Anh từng đặc biệt liên tị vang Vĩnh, Có thể đến bây giờ vẫn thế Vĩnh Đạo lại bắt đầu kể Mang theo vướng mắt khó có thể che giấu trong giọng nói Bữa năm đó, toàn bộ những điều anh đạt được là một ảo ảnh mà người dẫn tới mọi thứ này chính là An Vĩnh Từ khi anh kể cho cậu ấy, anh thích em Cậu ấy vẫn luôn ủng hộ anh, ủng hộ anh, thậm chí nghĩ cách cho anh vì vậy anh mới không bỏ cuộc Nhưng mặt khác, cậu ấy cũng dùng cách hớt anh không biết để tiếp cận em ví dụ như gọi điện cho em, tặng em sách Sau khi nhận ra những điều này, quan hệ của anh và cậu ấy một dạo trở nên vô cùng căng thẳng Sau này, Nguyễn Trình, Cao trưởng Phong đứng giữ giải hòa, bọn anh mới dịu đi An vẫn chủ động đôi bước và qua lại với nữ sinh lớp khác Sau này, cậu ấy lại trở thành bạn gái của cậu nhân Anh thâm ước đôi môi khô, thở dài Anh đem hết tâm tư của mình vào em, nhưng tiếp theo là sự việc thi đại học Anh hoàn toàn bị đả kích, cảm thấy bản thân vô cùng ngốc, bị chơi xoay vòng vòng Hơn nữa, đến em cũng không dám tin, nhưng anh lại không quên nổi em Ban đầu về tìm em là do trong lòng vẫn suy nghĩ em cũng đi đế đến anh Nhưng bị thương em không thừa nhận Em chưa bao giờ khóc trước mặt người khác Nhưng em lại khóc rất nhiều lần trước mặt anh Vì vậy anh liền quay lại tối đó ở tầng dưới nhà em, em lại khóc trước mặt anh Vì vậy anh hãy tin rằng thật ra em yêu anh Anh do dự hỏi một cách không chắc chắn Em từng khóc trước mặt cậu ấy chưa Cổ hoa rất muốn nói những lời khiến anh tức giận hoặc lừa anh nhưng lại không nhẫn tâm thành thật lắc đầu anh biết em sẽ không làm như thế vĩnh đạo đạt được câu trả lời mình muốn xem ra nhẹ nhõm hơn một chút có rất nhiều thứ em đã không thể vứt bỏ vì thế hôm đó em mới tiếp nhận anh anh nhớ chúng ta đi trên đường rất lâu Để ăn bánh nhân trứng anh vẫn luôn kéo tay em còn nhớ không sao có thể quên chứ trong lòng cô rất chua xót Tất cả biến cố trong cuộc sống của cô đều có anh ở bên Không biết nên coi là may mắn hay bất hạnh Quay đầu lặng lẽ nhìn chăm chú dáng vẻ ngoài kể chuyện của anh Phổ Hoa có phần muốn khóc Ở hôm đó Em cho anh hy vọng Hoặc là một biểu hiện sẽ dối mới Nói chung anh lại xa vào Nhưng lần này Anh sớm đã chuẩn bị Trực tiếp tìm an vĩnh Ngã bài với cậu ấy Sau đó cậu ấy lựa chọn xuất ngoại Anh không hề cảm thấy bất ngờ Đó vẫn là cách thức trước nay của cậu ấy Cho dù có phải là từng nghiêm túc bỏ ra tình cảm hay không Đứng trước khả năng gặp thất bại Cậu ấy sẽ thất thời lựa chọn rút lui Anh thì cho dù biết rõ Sẽ chết trận Chỉ cần có một tia hy vọng thắng lợi Anh sẽ chạy ra chiến trường Vĩnh Đạo gượng cười một cái Cuối cùng bật lỗ chăm liếc hút đó Cậu Hoa lại không cười nổi Ngược lại cảm thấy trong ví dụ cuối cùng của anh Có quá nhiều bất lực Nếu không phải vì cô Anh sẽ có một cuộc đời hoàn toàn khác Bây giờ có thể sớm là có một gia đình hạnh phúc Chồng vợ thuận hòa Cuộc đời con người không thể trở lại lần nữa Nếu có thể Cô không hy vọng anh vất vả như vậy Sau đó có rất nhiều chuyện em không biết Năm đó thời gian anh ở sư phạm Còn có nhiều hơn ở Đại học Bắc Kinh Em vẫn tiếp nhận anh Cho dù là từng chút tiếp nhận Nhân kết quả đều như nhau Em vẫn xuất ngoại Đối với anh coi như một thắng lợi Nhưng khi đó anh quá lạc quan Không nghĩ có thể để lại tai họa ngầm Có thể sau thời gian cậu ấy ra nước ngoài Anh mới phát hiện ra Em tự đồ của cậu ấy Ban đầu là quyển sách đó Sách và thư giữa bọn em số điện thoại của cậu ấy Anh bắt đầu nghi ngờ Rất để ý tàn ứng của em vì chúng ta hiếm khi nhắc tới cậu ấy Nhưng anh cảm thấy Em không hề thực sự quên cậu ấy Anh từng mua một quyển tập Photagot Đặt trên giá sách Nhưng em chưa bao giờ lật ra Có thể em còn không biết, anh có quyền thôi đó Sau này, cậu ấy trở về nước, chứng minh suy nghĩ của anh Anh không hề trách mắng, chỉ thuật lại sự việc anh biết Kể xong, rít mạnh và hơi thuốc Cuối cùng, phổ hoa cũng cử động đôi môi tê nhừ Đứng lên, bước tới cửa phòng ngủ đang đóng Nghe lời anh nói, ký ức, tình cảm đã phong kín rất lâu Lại ào ra từ khi hở của đáy tim Cánh cửa đóng rất lâu đó từ từ mở ra Trên tường tưởng lưu lại chiếc đinh dĩ Nơi đó từng treo bức ảnh cưới của họ Sau này đã bị lấy đi Khung kính để lại một khoảng tường màu trắng khác thường Cô sờ lên bức tường trắng đó chậm rãi nói Thời gian cậu ấy về nước Bọn em quả thật từng gặp mặt riêng Một lần là vô tình gặp ngoài trường Lần khác là em đi tặng quà cho cậu ấy Có quyển tập Thơ Ta Gót ấy Và bút máy cậu ấy từng dùng Vốn là để gửi đi Nhân nửa đường là bị bưu điện trả lại Em đành tự đi Anh đứng dưới cánh cửa Cố gắng nhớ lại tình cảm và tâm trạng lúc đó Em chưa bao giờ cố ý lừa anh Ngoài lần đi nguyện vọng thi đại học đó Em biết Em không lừa nổi anh Đối với anh Vĩnh Em không nói rõ được là cảm giác thế nào Có thể là tiếc nuối, Nhưng cũng hy vọng là bạn bè Em trả hết đồ cho cậu ấy Vì không muốn giữ trong tay Cũng muốn cảm ơn cậu ấy Ban đầu đã từng giúp em Cô quay người Vừa lên cửa nhìn bóng lưng của Vĩnh Đạo Việc chưa bao giờ nói với ai những chuyện này thành ra có chút khó mở miệng Em chỉ mang đồ lính nhà cậu ấy Nói chuyện cũ đồng thời tạm biệt Khi ra sân bay có Quyên Quyên đi cùng em Em chưa từng nghĩ đến hậu quả Càng không nghĩ anh sẽ tức giận đến vậy sau việc này Em chưa từng lừa anh Đối với chuyện của em Vĩnh em chưa bao giờ Nhưng em không thể đưa ra đáp án anh cần Vì anh không chỉ nghi ngờ em Mà cũng nghi ngờ cả chính bản thân anh nữa Sự chua sót trên sau bao năm đã trút hết ra cổ hoa vẫn có thể mơ hồ cảm nhận sự đau đớn và tiếc nuối Chúng ta cãi nhau quá nhiều lần Cãi nhau đến mức em phát sợ Cũng rất mệt mỏi Em không biết phải làm gì Anh mới có thể không phòng bị an vĩnh Như thế không có bằng với cậu ấy Cô khẽ miếm môi Thật ra cậu ấy và em Từng ở bên nhau Khi em cô đơn nhất Cậu ấy từng là một người bạn rất quan tâm, chu đáo Đặc biệt, năm anh không ở đó Anh dội dỗ khói mắt, không muốn thể hiện ra sự yếu đuối nhưng vẫn không nén được thổn thức Vĩnh Đạo bị tiền thuốc lá rơi vào tay cả người chấn động, bừng tỉnh Bước đầu thuốc bước đến bên cạnh cô Anh dùng tay chống lên tường bao bọc cô, côn chạm vào khoảng trắng dưới khung kính Phổ hoa con người lại một chút, đừng im Vĩnh Đạo cũng không cử động chỉ rút cái đinh trên tường đặt vào tay cô Chạy em này Phổ hoa không hiểu tại sao nắm bề mặt thô ráp của cái đinh Chưa lại một nửa, bỗng chốc bị Vĩnh Đạo nắm lấy Anh vừa như có ý, vừa như vô tình chạm vào ngón tay cô, chạy kéo Quá khứ, hiện tại và sau này, đây luôn là nhà của em, sẽ không có người khác Nha Nghe từ này, cổ hoa ảm đậm buông tay, trở về ghế sofa Vĩnh Đạo thay cốc nước nóng cho cô, lại chấm một đứa thuốc Lần này anh không xúc ruột bắt đầu, mà chậm chậm hút thuốc Ánh sáng lập lề trong không khí Kèm với khói thuốc dày đặc Bay lên giữa họ Gương mặt anh ẩn phía sau Nổi chân thật nổi như mờ ảo Khi điếu thuốc sắp cháy hết Anh hỏi Em còn về thiên Tân không? Em chưa nghĩ tới Chắc là không về nữa Vậy có từng nghĩ đến dự định sau này không? Anh chờ đợi rút ra chìa khóa trong túi đặt trên bàn Trước tiên Em dọn về đây được không? Vì sao? Cầu nhân làm thế nào? Điều này không liên quan tới cô ấy. Đây là chuyện của anh và em. Trên mặt vĩnh đạo có chút bức đắc dĩ và mất mát. Giống như sớm sẽ đoán được cô sẽ hỏi như vậy. Việc anh làm không cần cô ấy đồng ý. Cô ấy ở Mỹ. nó thuận lợi, thời gian cư trú đạt tiêu chuẩn sẽ xin được thẻ xanh. Anh và cô ấy kết hôn chỉ vì hai mục đích. Cô ấy có thể trong danh sách đi Mỹ. Chi phí do nhà nước tài trợ. Còn anh... anh dập tắt đầu thuốc có thể biết lòng của em rốt cuộc có ai trong đó trong lòng phổ hoa vẫn chấn động một hồi dường như có thứ gì cuối cùng cũng được cởi bỏ hơn một nửa năm trước cậu nhân thông qua một người bạn ở đại học bắc kinh lấy được cách liên hệ với anh cô ấy tìm đến anh lại biết anh đã ly hôn anh nghĩ khi đó cô ấy chắc không rõ tình trạng của chúng ta lại rất hy vọng nắm được cơ hội đi mỹ thậm chí có cần kết hôn giả hay không Cô ấy không hề để ý Vì thế anh đã đồng ý Cuối cùng phổ hoa có chút tức giận Hận anh đối xử với hôn nhân như vậy Đương nhiên không Anh đã từ chối Khi đó anh vẫn tin chúng ta có thể tái hợp Nhưng vẫn cứ kéo dài Về sau em vẫn không hề có bất cứ sự bày tỏ nào rõ ràng Hơn nữa càng ngày càng cách xa anh Tới nửa năm cuối Anh không chắc kéo dài như vậy có tác dụng không Vì vậy cảm thấy chúng ta nên cần thêm tác động bên ngoài Kích khích một chút Lời của Vĩnh Đạo khiến phổ hoa ngạc nhiên Cô Hồ Như cắn vào môi bật ra mấy từ Sau đó Thì sao Sau đó anh để Duyển Trình gián tiếp Chuyển lời đến em Ứng đường của Vĩnh Đạo nhíu lại thành đường nhăn sâu hắm Lòng dạ rối bời Phủ tàn thuốc trên bàn Khi gặp em trong trường Những điều anh và em nghĩ gần như nhau Nhưng lại không hoàn toàn giống nhau Em không hề tìm đến anh Trước vấn anh Anh vẫn luôn cho rằng Em đến, sẽ đau lòng nhưng em im lặng, chấp nhận tất cả mọi việc Sau đó hãy anh nói, em bắt đầu đi xem mặt Vĩnh Đạo lấy ra bao thuốc lá trong túi áo Bao thuốc trống rỗng anh nhặt đồ thuốc vừa nảy lên Muốn châm Nhân lại bước đi Cuối cùng anh biết, cái gì gọi là gầy ông đập lưng ông Phía cậu Nhân không ngừng thuốc dục Em đã đi xem mặt Thời gian đó điều gì cũng không suôn sẻ Anh từng nghĩ đến khả năng ra đi Nhân vẫn ở một chút hy vọng Ít nhất hai bên gia đình không biết Bố mẹ anh còn cho phép anh Gương mặt anh lấy lên một chút hy vọng Rồi nhanh chóng tiêu tan Đầy vẻ chán nản sâu sắc Ở lúc em vô cùng tuyệt tình Bản thân em có thể không biết Giống như hồi cấp 3 Anh thở dài một hơi Ban đầu cái gì cũng theo ý em Anh không nói Anh liền cùng em che giấu 2 năm Chỉ cần em trở lại cho dù nói gì Anh cũng đều đồng ý Nhưng em không như vậy Hơn nữa em không nói gì Liền đem chuyện của cậu nhân nói cho hai nhà Anh không tức giận Mà là lo lắng đến phát điên Em vừa nói Cái gì cũng không để che giấu nữa Anh bị kiệt ở thế để cửa lên lưng hổ Mỗi lần vĩnh bác gọi về Đều chửi anh như tát nước Bố mẹ sắc mặt khó chịu Bố bệnh một thời gian dài Cậu nhân gần như ngày nào cũng được gọi điện thúc dục Anh dứt khoát Liền đi ký tên Anh không tìm thấy thuốc hút Ngón tay nắm chặt hằng lên đường gân xanh Vô thức liến khói miệng khô Khi tên rồi thì đã muộn Hối hận cũng không có tác dụng Hôm sau không liên hệ được với cầu nhân Một tuần sau cô ấy đã đến Mỹ rồi tỉnh đã mệt mỏi dựa vào thành ghế Khi đó anh vô cùng muốn đánh chính mình nhân càng muốn gặp em để thích Có điều em trốn anh Mấy ngày anh ở dưới lầu đợi em cả đêm nghĩ về hai năm qua Anh cũng đã đợi em như vậy Những thứ có thể làm Những thứ không thể làm Anh đều đã thử làm em vẫn không quay đầu ngược lại càng ngày càng rời xa anh anh thật sự nản chí ngã lòng mười mấy năm nay đã kết thúc như vậy đến nhà em chờ anh mới phát hiện em mang vớt hết đồ của anh vĩnh đạo dừng lại phần sau câu chuyện phổ ha vẫn nhớ ấn tượng rõ ràng giống như đã xảy ra ngày hôm qua quyên quyên hải anh lâm quả khỏe ai cũng đều từng khuyên cô nhưng cô lại dừng ở chỗ cũ chờ anh Bây giờ nghĩ lại, thứ anh cần không phải là sự chờ đợi của cô, mà là sự chủ động trở về bên anh. Nhưng anh là một người rất thông minh, lại sử dụng cách thức nguồn xuẩn như vậy. Họ đều ngồi im lặng, không hẹn mà cùng nhớ lại từng chuyện đã xảy ra trong một năm qua. Phổ hoa cầm cái đinh trên bàn lên, nắm đến phát nóng trong tay. Chiếc đinh này chỉ là một phần trong nhà. Hồi ớt mỗi một góc trong nhà này còn rất nhiều, không thể bỗng chốc nhớ lại hết, bao gồm cả con người đang ngồi đối diện. ánh mắt trở lại trên người anh cô không biết nói gì kiên quyết rời đi dường như quá tàn nhẫn buông cái đinh xuống cô nghĩ một chút đứng lên nói em nghĩ về nhà trước đã vĩnh đạo chấn động em không sao muốn về bộ hoa tránh tay vĩnh đạo đi về phía cửa vài bước sau dừng lại quay lưng với anh đứng thẳng người cảm ơn anh vừa rồi đã nói cho em những điều đó em cần suy nghĩ một chút cô bước tới cửa một lực mạnh ập đến gần như khiến cô xô phải cánh cửa tay anh ôm cô từ phía sau quắp chặt lấy hai vai cô ép về phía mình em đừng đi anh khàn khàn kêu lên anh từng đi thiên tân thấy em và ngu thế nam anh không dám đi tìm em nữa anh biết em không cách nào tha thứ anh kêu triệu phong đưa em đi học lớp muốn nhìn thấy em thật đấy chính là muốn xem em có ổn hay không anh siết chặt cánh tay lại Hơi thở nóng bừng phải lên tay cô Đừng nói nữa Cô quay đầu lại Không nén được rung rẩy trong vòng tay anh Nếu không phải bố xảy ra chuyện Có thể anh vĩnh viễn không có can đảm đi gặp em lần nữa Nhưng tối đó Bác sĩ gọi anh vào gặp bố lần cuối Một mình anh đứng ở đó Em không có mặt Bố nắm tay anh Ông không nói được Nhưng ông muốn gặp em Anh phải đi tìm Ông không muốn buông tay Giọng nói của anh khàn tới mất nghĩa nghèo Chạm vào nơi mềm yếu nhất Trong xấu thẳm trái tim cô Cô cũng không chịu nổi Đau như bị dao cắt vào tim Đừng nói nữa Là lỗi của anh Tất cả mọi chuyện những năm qua Đừng nói nữa Nước mắt từ từ chảy xuống cổ đồng ở cầm lại rơi xuống mu bàn tay Sau này anh sẽ không ép buộc em bất cứ điều gì Thật đấy Đừng nói nữa Xin lỗi Xin lỗi Đấy, xin lỗi, anh sai rồi Anh liên tiếp nói ba lần Mặt vùi vào gáy cô Khẽ chà lên đó Thứ gì đó ấm nóng lan rộng trên da cô tỉnh đạo Cô cúi đầu chạm vào cánh tay của anh Không nhận tâm trách nữa Anh ôm cô rất lâu Cuối cùng cũng buông tay một cách tiếc nuối Quay đầu mở cửa cho cô Đi thôi, anh đưa em về Anh dựa lên cửa Chờ đợi với hàm ý sâu xa thấy mắt có dấu vết của nước mắt cô có sự bối rối và ấy sâu sắc. Giống như anh nói, sẽ không ép buộc cố làm gì nữa, nhưng anh càng làm như vậy, sự mâu thuẫn và buồn bã trong lòng cô ngược lại càng tăng lên. Hai chân giống như bị đổ chì không thể cất bước. "Đi đi ư?" Anh hỏi, cô không có cách nào trả lời, quay đầu tìm kiếm khoảng trắng từ chép bức ảnh cưới, giống như con vật nhỏ bị thương mệt mỏi lạc đường. "Không đi có được không?" Anh vẫn hỏi. Đôi mắt đen lấy lên vẻ đa cảm Bước tới quay người cô lại Cô không, cô không chỗ trốn chạy cô cũng trốn chạy quá lâu rồi Tất cả những điều đã qua dường như đã trở thành điểm xuất phát Mọi thứ đều là sự lựa chọn của cô Lựa chọn ở bên anh hay chia tay anh Nâng mặt cô lên Anh lau nước mắt trên đó Dịu dàng nói Nhìn anh, đừng nhìn cái khác Chỉ nhìn anh, nói cho anh biết Em thật sự muốn đi ư Cô hoảng hốt gật đầu Lại hoảng hốt phủ nhận Cắn môi Sật nước mắt mới tràn ra Làm tầm nhìn trở nên mơ hồ Anh nói rồi Sẽ không ép em làm bất cứ việc gì Chỉ cần em muốn Cho anh một cơ hội nữa Chúng ta có thể bắt đầu trở lại từ đầu Nếu em không muốn Anh sẽ không tới quấy rầy em nữa Để em đi Anh có thể tiếp tục chờ đợi em bao lâu cũng được Anh vuốt mái tóc dài ướt đẫm trước mắt của cô Chuyện cầu nhân Anh đang nghĩ cách anh sẽ xử lý xong em tin không em không biết cô nghẹn ngào thử sắp xếp lại suy nghĩ nhân sắp xếp lại càng rối loạn anh bức đắc dĩ lùi lại trên người có gánh nặng nhân lại vờ như nhẹ nhõm thoải mái gọi em muốn đi em không thể nghĩ cô nức nở nói năng lộn xộn quả quả nói phải kết thúc mới có thể bắt đầu Quyên quyên không cho em quay đầu anh nghiêm túc kéo tay cô Ấn vào ngực mình nghiêm túc nói Khi bố mất vẫn luôn nắm tay anh Cứ nắm như vậy Bố không nói được nhưng anh có thể hiểu ý bố Lúc bố sắp mất Còn lại mình em Bố không yên tâm muốn anh chăm sóc em Đừng buông tay nữa Mắt anh hằng lên những tia máu Khiến cô cảm thấy nhịp tim mạnh mẽ Trong lòng ngực anh Lời của bố em có nghe không Anh vẫn hiểu cô Thậm chí hiểu bản thân cô hơn cả cô Bị gọi đến hồi ức bi thương Cô ôm chặt mặt Bật khóc Trên thế giới này Có hai điều quý giá Cô từng có Lại mất đi Một là bố Một là anh Em không đi có được không Khi bố ra đi Anh ở bên ông Khi anh ra đi Muốn em ở bên anh Anh ôm đôi vai run rẩy của cô Kề sát đôi mắt đầy lệ của cô Không thể kiềm chế được Mà hôn lên đó Nước mắt lại trẻ 15 năm rồi cổ hoa Anh yêu em, tròn 15 năm rồi Hầm đọc con số ấy, cô đau đớn ôm lấy anh, khóc thất thanh Trước tình cảm 15 năm, tất cả ân oán đều trở thành mây khói Đêm đã khuya, họ đều không đi mà ở lại Phổ hoa mặc nguyên quần áo nằm trên chiếc giường đơn của mình Nhìn căn phòng trống rỗng, coi mình lại, mắt hơi ướt nhưng không muốn khóc Sau lưng là lòng ngực ấm áp của Vĩnh Đạo Chân thật, mạnh mẽ, không còn chỉ có trong mơ mới có thể chạm vào nữa họ đắp chung một cái chăn bàn tay nắm tay cô đặt phía trước tìm kiếm tận ngón tay sau đó trượt tự mua bàn tay lên cánh tay khuỷu tay từ khuỷu tay lại nắm cổ tay một lát sau anh nói em gầy đi quả quả nói em đã phục hồi giọng của anh hơi khàn khàn sao không đeo sợi dây đỏ lúc rồi cô mệt tới mất không thể mở mắt nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo cô không sao ngủ nổi sao lại đớt anh lại đo cổ tay mảnh mai của cô hởi dài theo thói quen khi mua đồ cô nhớ tới chuyện gặp An Vĩnh ở cửa hàng đĩa do dự một lát vẫn quyết định nói cho anh biết gặp An Vĩnh lực nhiên Đức An Vĩnh anh không nén được cười phì vâng gặp cậu ấy và vợ cậu ấy em nói Đức cần anh không hề ngạc nhiên ngược lại có chút vui mừng khẽ vu cánh tay cô cảm nhận sự thân mật đã lâu không có Có thể là một sự ám chỉ Khi cần đất thì nên đất Cô chẳng buồn suy nghĩ lý do Vẫn giữ tư thế ban đầu Giống như con chim non có lại trong tổ Anh từng gặp cô ấy Ừ, từng gặp Vĩnh đã không hề né tránh An Vĩnh phiêu bạc bên ngoài bao năm Cũng nên tìm một nơi để ổn định Duyển Trình Cao Triệu Phong đều từng gặp Một người con gái rất tốt Anh nhích lên phía trước cúi đầu nhìn phần da thịt mềm mại sau gáy cô Anh cũng phiêu bạc mệt rồi Không phiêu bạc nổi nữa Muốn ổn định Năm nay cũng sắp 30 rồi Chớp cái đã 15 năm Anh đã không còn là một cậu thiếu niên Mà là một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi Nên hình ra lập nghiệp Anh có vẻ bất đắc dĩ Em cũng 29 em già rồi Cô đột nhiên than thở Nã linh tinh Một chút cũng không già Chỉ nên ổn định thôi Anh siết chặt tay Ôm cô vào lòng Anh từng thích ôm cô thế này, dường như có thể cuốn lấy cả người cô. Chấp nhận anh lần nữa, thật sợ khó thế ư. Cô hít hít mũi, vẫn đau lòng, nhưng không tuyệt vọng như trước kia. Rất khó, anh và người khác đã kết hôn rồi. Anh rước ấy náy, chỉ có thể nhận sai lần nữa. Bất cứ giải thích nào khác đều trở nên dư thừa. Xin lỗi, anh đã sai. Khi đó, Quyên Quyên nói cho em biết, em không dám tin, em nghĩ là nhầm lẫn. Trước đó còn gặp anh, anh vẫn đưa tiền nhà Em hỏi hại anh, cô ấy cũng nói là thật Em chưa chuẩn bị tâm lý chút nào, chỉ có thể coi là thật Cô ngẩng đầu, nước mắt chảy từ Thái Dương vào tai, Giọng nói trở nên mơ hồ cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng thọ của anh Thật ra, một người phụ nữ tuyệt vọng tự ti vẫn còn sống trong lòng của cô Sự ra đi của anh hoàn toàn bất chết niềm vui trong cô Khiến cô sống một năm đau khổ công xót xa ăn năn hối hận xin lỗi em chỉ có thể kể với bố không dám lại xấu ông vì anh không thể quay về thăm bố anh biết anh biết nước mắt thấm lên tay anh Rất nóng anh lau cho cô càng lâu càng nhiều bố rất đau lòng cả đêm hút thuốc ngoài ban công anh giống như con trai bố quan trọng như em anh biết bố rất nhớ anh Anh kể xác lưng cô Một lúc lâu không nói gì Anh bình tĩnh lại ngẩng đầu hỏi cô Vậy Em có nhớ không Cô trả lời bằng cách nghiêng đầu que Nước mắt thấm lên vai anh Sao có thể không nhớ Họ đã được định sẵn Phải dây dưa cả đời Mỗi giờ mỗi khắc cô đều nhớ Nhớ đến một điều tốt đẹp Sự phản bội của anh Từ khi biết anh tái hôn Dây khắc đó Cô đã dẫm vào vòng phế kỷ niệm Tự chúi đầu vào rọ Được rồi Không nói chuyện này nữa Anh kìm nén không khí bi thương Đổi chủ đề Anh mua cho bố một miếng đất Ở phía bắc Dựa vào gần dựa vào núi gần sông Môi trường rất tốt Thủ tục cũng đã gần xong rồi giấy tờ trong xe nếu rảnh em đi xem Sau đó ký tên Cô chớp chớp mắt Có phần không dám tin Thật đấy Là khu mộ rất đẹp Cũng không xa Anh trai anh Anh trai anh đưa anh đi xem rồi Cảm giác được lắm Em luôn muốn bố có chỗ cho anh cất bình yên Không thể cứ để ở nhà mãi Đối với em không tốt Đối với bố cũng coi là một lời nhắn nhủ hiểu không Anh gỡ búi tóc của cô Để nó chảy dài giữa họ Nhưng Bây giờ chúng ta không tranh luận chuyện này nữa được không Đây cũng là tâm nguyện của mọi người Em phải học cách nhìn thoáng ra Hơn nữa em còn có mẹ còn có anh Cuối cùng cô không nén được, giải khỏi vòng tay anh, quay người đối mặt với anh Họ đã quá quen thuộc với nhau, quen thuộc tới nỗi khỏe mắt anh nhiều thêm một nếp nhăn nhỏ Cô cũng có thể nhìn ra Vì sao? Cô lại muốn khóc, dường như tất cả nỗi buồn đều tập trung giải thoát trong buổi tối hôm nay Cái gì? Vì sao? Anh gạt sợi tóc dính trên mặt cô Vì sao? Mua phần mộ Vì đó là bố của anh mà Anh trả lời vô cùng tự nhiên, nếp nhăn trên khóe mắt từ từ hàng sâu Cho dù chúng ta thế nào, chúng ta đều nên hết lòng Mọi người cũng hy vọng bố ổn định Em có thể đi tiếp, bắt đầu lại từ đầu Về chuyện tiền bạc em không cần phải lo Anh trai anh bỏ ra một chút, mẹ cũng bỏ ra một phần Còn có cô em, trong tay anh cũng có Anh nghĩ xử lý như vậy chắc là điều bố hy vọng nhất Nếu em không đồng ý Cô không hề cho rằng đây là điều đương nhiên Cũng không tin khoản tiền nhẹ nhàng của anh là con số nhỏ Không đồng ý Anh kéo chăn, giếm vào sau lưng cô Nếu không đồng ý, anh có thể khuyên em Anh sẽ vẽ lên mí mắt xưng đỏ của cô Em rất hiếu thuận, hơn nữa sẽ lấy đại cục làm trọng Trước một 100 ngày của bố, chúng ta ký hợp đồng, được không? không phải cô không muốn có một nơi yên nghỉ thanh thản ở một thế giới không còn phiền muộn lo âu mệt mỏi của thế giới này ôm của anh cô buồn bã ư một tiếng yên tâm chảy nước mắt không phải là đau lòng mà là cuối cùng cũng đã an tâm học đi không cần kiềm nén nữa anh vuốt lưng cô cảm kích vô hạn sau này có điều gì phải nói ra nói ra cho anh biết đừng để anh suy đoán lung tung học đi học xong thì phải vui lên Vâng. Khi đó anh cần tìm ngũ thế nam Anh Vĩnh, anh trai anh Lâm quả quả Hãy anh, Duyển Trình Cũng tìm được cả bạn bè khác của em Đến Lưu Yến anh cũng tìm đến Luôn không nhìn thấu em đang nghĩ gì Vì vậy cứ vai đạp khắp nơi Cô ngẩn đầu Muốn sờ nếp nhăn ở khuế mắt anh Sau này phải nói cho anh biết Anh kéo tay cô đặt lên mặt Mặc kệ cô chầm chậm lần mò tắt đèn họ quay với bóng tối và hình dáng của nhau trong bóng tối dùng đơn rất nhỏ hai có thể áp chặt vào nhau cô bám vào cánh tay vai anh nhiều lần thử làm nếp nhăn ở ấn đường của anh giãn ra kính đảo cười sao vậy có một nếp nhăn sâu hơn trước cô vừa nói vừa sờ anh kéo tay cô dùng râu cọ vào nơi mềm mại trong cánh tay cô nếu anh không kết hôn em sẽ làm thế nào vẫn sống như vậy tiếp à Xui theo cầm anh Cô vẽ theo đường nét khuôn mặt anh Suy nghĩ về khả năng đó Em sẽ đợi Bởi cái gì Anh giữ chặt tay cô để anh trở về Vậy sao không đến tìm anh Lại để hai năm qua đi Em tưởng rằng anh sẽ trở về Trước đây anh đều quay lại Đây là lời từ lấy đồng cô Anh cũng làm như vậy Bắt đầu từ năm lớp 9 Mỗi lần rời đi Mỗi lần quay lại Cô quen đứng nơi cũ chờ anh men theo đường cùng một vòng không ngừng quanh quẩn. Nhưng lần cuối cùng anh sai đường, suýt chút nữa đã đi lướt qua cô. Nếu anh sai đường, em phải đến tìm anh, tấm anh lại, biết chưa? Anh tìm thấy tay cô nắm chặt. Cô cảm nhận được tất cả tình cảm đó, gật đầu. Không biết nằm bao lâu, đánh đạo hỏi. Em ngủ chưa? phổ hoa mở mắt. Em chưa? Hận anh không? Cô vùi vào gối, im lặng một lúc. Hận Bây giờ còn hận không? Ừ Suy nghĩ về đáp án này Vĩnh đạo chống người lên Nhìn cô từ trên cao Vậy cũng yên tâm chứ Anh hỏi rất dài dặt Nhẫn nại chờ đợi đáp án Giống như sự chờ đợi trong suốt 15 năm qua Như một lượt khách mệt mỏi Cuối cùng đã có thể cởi bỏ tất cả những tội lỗi trên đường Kể cả bản thân cũng giao phó cho một đồng hành tin cậy nhất Cô bám vào cổ anh, kề sát bên tai anh, khẽ nói. Em yêu.